Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm nét. Ở xe, Dương Hâm Hoạch nhảy từ trên xe xuống. Dương Hâm Hoạch mặc một chiếc váy quay màu xanh lam, trên đó in hình những chú bươm bướm màu trắng, mái tóc dài màu hạt dẻ được cặp gọn bằng một chiếc cặp hình bươm bướm cũng có màu xanh lam. Anh Trạc Lễ, anh chắc chắn là hôm nay vị hội trưởng hội lưỡi dài sẽ không ton tót với ai đây chứ? Đôi mắt lớn của Dương Hâm Hoạch đảo xung quanh. Hâm Hoạch, em đừng có nghi ngờ cậu út của em được không Cậu ấy không phải loại người đó đâu. Nam Trạch lễ an ủi dương hâm hoạch. Đáy mắt cậu thoáng một tia buồn. Bộ tinh bảo không gọi điện thoại cho cậu. Cũng không nói là có tới hay không. Mấy ngày nay cô ấy lại còn chơi trò mất tích. Cậu không nhìn thấy cô đứng chờ cậu dưới góc cây táo. Có lẽ cô đang chờ cậu ở bên trong. Muốn dành cho cậu một niềm vui bất ngờ. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Nam Trạch lễ xuất hiện một nụ cười tươi giói. Anh Trạch lễ, anh đang làm gì thế? Chúng ta đi vào chứ? Dương Hâm Hoạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, sớm không mưa, muộn không mưa, sao cứ phải mưa vào lúc này cơ chứ? Ừ đúng đấy, mọi người chắc sốt ruột lắm rồi. Nam sạch lễ đưa tay ra đẩy cánh cửa kính to lớn nặng nề. Dương Hâm Hoạch bám lấy tay cậu cùng cậu sánh vai bước vào. Cánh cửa được mở ra, bên trong tối om, không có bất cứ động tĩnh gì. Chiếc cặp màu xanh lam trên đầu Dương Hâm Hoạch tỏa sáng lấp lánh trong bóng đêm. Anh sạch lễ. Có phải mình vào nhầm cửa rồi không? Cô hỏi nhỏ, cảm giác bất an trong lòng, lớn dần lên. Một tiếng tách rất lớn vang lên. Đèn trong căn phòng được bật sáng, những sợi duy băng đủ màu sắc từ trên rơi xuống, chùm lên hai người, ngày sau đó họ nhìn thấy rất nhiều những gương mặt vui vẻ. Một người trước mặt nhân, lúc họ không chú ý, bén lắc mạnh cái chai trong tay, cuối cùng ấn nhẹ một cái. Đó, cái gì đó từ trong phụt ra mang theo mùi hương rất kỳ lạ. Dương hâm hoạch không mở nổi mắt, vội trốn ra sau lưng nam sạch lễ. Nam sạch lễ nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra, che lên đầu hai người, tách đám đông đi vào. Đại ca lợi hại quá, tiểu đệ vô cùng khâm phục, ở một nơi như thế này mà vẫn ung dung bước qua. Nam chạch lễ ngồi xuống, lười biếng giữa lưng và sa lông. Bộ tình bảo không tới, cậu quét mắt khắp căn phòng. Mọi gương mặt quen thuộc đều xuất hiện ở đây, duy chỉ có cô là không. Cô cố ý sao? Lễ... Tâm trạng không tốt à?" Vũ Đô Thần ngậm một miếng bánh ngọt rồi nói, "Mặt cậu bị ai đó quẹt bánh kem lên trông vô cùng ngớ ngẩn. Cậu không hiểu, hôm nay sinh nhật Nam Sạch Lễ chứ đâu phải của cậu, vậy mà đám con gái kia không chịu buông tha cho cậu." "Không có gì." cậu đáp, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi Dương Hâm Hoạch đang cắt bánh ngọt, sau đó khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô, Cậu đều cảm thấy rất vui vẻ, dáng vẻ hoạt bát của cô không ngừng len vào giữa mọi người. Lúc đó... Chết rồi. Nụ cưới tươi giói của Dương hâm hoạch đông cứng lại trên môi. Không biết kẻ nào thất đức đây, ném vỏ chuối lên sàn nhà, khiến cô bị trượt chân. Cái đĩa salad ngon lành cô đang cầm trên tay cũng sắp đổ úp xuống sàn. Cô có thể tưởng tượng được âm thanh khủng khiếp phát ra khi cơ thể mình tiếp xúc với sàn nhà. Cô vội vàng đưa tay lên bịt mắt. Một giây, hai giây và ba giây. Chuyện gì thế này, không có chuyện gì xảy ra như trong tưởng tượng sao? Em không sao chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng của Mẫn Huyền Tân vang lên sau lưng Dương Hâm Hoạch. Cô lắc đầu rồi lại gật đầu, thận trọng đứng thẳng người lên. "May quá, đĩa salad của em vẫn còn nguyên vẹn." Cô bé dâu tây ngọt ngào tới đây, cô chu môi, ngẩng đầu lên nhìn Mẫn Huyền Tân mỉm cười. "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu đĩa salad hoa quả của em nhé." Đôi mắt lớn sáng lấp lánh, khuôn mặt trắng trẻo trẻ con, hai hàng lông mày dày, đôi môi nhỏ chu lại. Mẫn Huyền Tân không dám tin vào sự thực trước mắt mình. Cậu cảm thấy như mình đang nhìn thấy một nhân vật nữ chính trong các cuốn truyện tranh. Mặc dù cậu không hề xa lạ gì với nàng công chúa trước mặt, hơn nữa còn thường xuyên nghe hai người bạn thân kể chuyện về cô. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với cô trong một khoảng cách gần như vậy. Quả thực là cô đẹp một cách hoàn hảo. Này! Anh chàng đẹp trai, anh không sao chứ, em chắc cũng không nặng thế đâu, cộng cả cân nặng của em với sức hút của trái đất với lực ngã thì cũng hơn 50 cân thôi chứ mấy, bởi vậy chắc không nghiêm trọng lắm nhỉ, nhưng sao sắc mặt của anh kỳ quái vậy? Dương Hâm Hoạch lo lắng ngỏi còn đặt bàn tay nhỏ nhắn lên chán cậu thử xem có sốt không. Lạ nhỉ, sao có vẻ mặt như thế? Dương Hâm Hoạch đứng thẳng lên, định tới gần mẫn huyền tân thêm một chút, nhưng cô quên mất cái vỏ chuối vẫn còn nằm trên đất chân cô trượt đi hét lên đĩa salad cầm trong tay văng đi cả đĩa salad hoa quả bắn vào mặt mẫn huyền tân đang đứng gần cô nhất tất cả mọi người đều bị tiếng hét của dương hâm hoạch thu hút nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện